Truyện ngôn tình siêng không, điền văn, nữ cường, ác nhân thành đôi. Tác giả, quỷ quỷ mộng du. Diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyện đào mai.com. Chương 50. Chuyện nhà, chung sọc. Cấm hộng để đại, đại quá mớ ngân thông minh, có đôi khi cũng không phải chuyện tốt. Chỉ cần nghĩ muốn, cho chuyện im lặng mà qua cũng không được. Đáng thấy tình buồn đầu nghĩ. Nhưng khiêu ngạo trong lòng cũng càng sâu. Đứa nhỏ thông minh như vậy là đà trẻ của nàng đẩy. Tý tỉ đang là một chuyện quan trọng. Cho nên mới bị thương. thế tỷ cam đoan. Về sao sẽ không? Từ thứ tỷ đang làm cho để xem. Những thứ nguy hiểm như vậy. Sao có thể để tỷ tỷ cầm? Trang thứ hàng cũng không tin tụng ăn cơm nữa. Đứng dậy liền muốn kéo người về phòng. Đập nhiên nhớ đến trên tay tỷ tỷ đang có thương tích. Vậy ta kia không biến có bị thường hay không? Vân tay cầm lấy áo của nàng, nhanh nhàng vén lên. Trang thứ tình bất đắc dĩ, nhưng đựng đệ đệ quan tâm, cũng thấy thận vui vẻ, cười cười an ủi trừng tốt nhì, theo đệ đệ về phòng. Được rồi, được rồi. Việc nhỏ mà thôi, không để mất phải tính dẫn như vậy. Đây không phải việc nhỏ, trang thứ hạn nghiêm mạc, cho người nữ tử sao có thể lưu lại vết thương. Chắc dù là tỷ không muốn lập gia đình, Cũng không thể tự làm đau mình như vậy. Đúng, đúng, đúng. Tiếc em đoan về sao ta không làm như vậy. Đừng nắm giận, được không? Trang thức tình chấp ánh má. Nó lận khiến bộ dáng của mình giống như rớt trẻ đã biết làm sai, đang nhận lỗi. Việc này cái nàng có chút không quen, cũng không biến là giả bộ có giống không. Bất quá thế thằng sáng ra trẻ cũng dịu trì, cũng không còn tức giận như vừa rồi. tỷ tỉ để đem những thứ đó đưa cho đệ Những thứ có thể làm tỷ bị thương, không được phép giữ lại. Nàng đi nơi nào tìm ra được những thứ này lần nữa chứ? tỷ tỷ tăng thêm ngữ khí, khiến trang thứ tình thở dài. Ấn đề trẻ ngồi xuống, đó lại ngồi đổi dựng hẳn, vẽ mạng nghiêm tố. Thư hàng, trong tay tỷ tỷ không có vật gì nguy hiểm, ít nhất hiện tại không có. Bỏ về miệng vấn thương trên cánh tay, miệng vết thương này quá thật là do tỷ làm ra. là vì tỷ muốn thử nghiệm một loại thuốc Tỷ tỷ tư mình học được chống y dựa, còn những chuyện khác, đó cũng đừng hỏi nhiều. Bất quá tỷ tỷ đáp ứng đệ, về sao sẽ không làm ra chuyện ngu sửng như vậy nữa. Các thứ hàng suy nghĩ một hồi lâu, mỗi ngày hắn đều đi sớm về trễ, tỷ tỷ hiện tại là nhòa rỗi. Nam viện tỷ tỷ nói, học được chúng đi tấn về y dựa, hắn đương nhìn tình tự, nhưng lại động giao lên bản thân. Thật sự sẽ không? Nhấn định sẽ không Được rồi, về trẻ miễn cẩn đồng ý Ừ, Trắng Thứ Tình cười Tiểu gió này thật là Càng ngày càng dông dài Trắng Thứ Hàng bị cười đến mất tự nhiên Mặn có chút nóng Bỏ qua mụn bền đứng dậy nói Đi ăn công trước Trắng Thứ Nhi nhấn người lên nhìn Thấy hai tỉ trẻ mụn trước một sao Qua trở lại Không khí cũng không còn khẩn trường như trứ Liền cảm thấy yên lòng Tết đầy hai chén cơm đưa cho hai người, cười nói Màu tới đây ăn, đồ ăn đều đã nguội. Sáng sớm ngày kế Trương Thư Thành đến chỗ của Trương Tố Nhi. Lúc trước, không biết thế nào nói với tú Nhi tỉ chuyện chuyển nhà. Nhưng dù sao, đó cũng là chuyện phải làm. trước Thư Thành biết nàng có yêu cầu chuyển nhà. Đến khi khẳng định đã tìm được nơi thích hợp, dù sao chính nhà cũng không thể vụn trọng chuyển đi. Sau đó còn không biết Tố Nhi Tỷ sẽ thương tâm như thế nào. Ngồi Trương Tố Nhi đang bận việc lại, đang tư tình không nói nửa câu vô nghĩa. Tố Nhi Tỷ, mùi tính chuyển đi. trường Tú Nhi phản ứng, có chúng vượn qua đón trước của nàng. Thấy dài một hơi nói. Mùi không nói thì trong lòng ta cũng đã đón được. Viện buôn bán của hai cửa hàng đều tốt. Tốt hạ lại có rất nhiều người làm việc. Nơi này của ta có thật không thể ở lại lâu dài. Cũng không còn cách nào khác. Tôi rằng lý do này với trang thức tình bà nói cũng không phải vấn đề chính. Nhưng nàng cũng không phủ nhận. Mấy tháng này, cơ hàng đã cao hơn rất nhiều. để ấy ở nơi này sợ là sẽ đưa đến cho tối nhi tỷ nhiều thị phi. Trường đại ca hẳn là cũng có lo lắng như vậy. Trang thức tình không nói gì trong mặn coi như đồng ý. Làm có muội luôn phải suy nghĩ chù đá mọi chuyện. Trường tối nhi vỗ vỗ tai nàng. Yên tâm chuyển đi. Không cần lo lắng cho tỷ, mỗi ngày đều có rất nhiều tỷ mũi phụng bồi ta. so với lúc trước, lắng lặng mà sống qua ngày đã tốn hơn rất nhiều. Dù sao, ta cũng làm ở cửa hàng của mũi, không sợ không thể thấy được mũi. Thái độ tốt nhiên tỷ khiến đang thư tình tâm an không ít. Đốt rớt là nàng suy nghĩ không trù toàn. Cho người ta nhiều hứa hẹn như vậy, thế mà mới chưa bao lâu đã thất hứa. Việc này đối với một người coi trọng lời hứa như nàng. giống như tự đánh bản thân mình mộng bạc tai. muội và Tư Hàn nếu có rảnh sẽ qua đây thăm tỷ. Tốt, Mũi phải nhớ kỹ lời này đấy. Hóc mắng Trương Tố Nhi đã ẩn đỏ. Hẹn người ta đến xem nhà thì đi nhanh đi, ta cũng phải đi làm nữa. Toi nhà này rấn hộm tầm ý của nàng. Giá cả trong phạm vi có thể tiếp thù. Trang thức tình thống khoái thành tốn bạc. Trương Thức Thành cầm lên một phần kế ức của mình. Nhìn vị cô nương chưa trưởng thành trước mắt này, có thể thoải mái mà lấy ra số bạc có thể khiến cho một gia đình nghèo sống qua một đời áo công không lo như vậy. Hẳn cảm thấy thật may mắn là mình chưa có bất kỳ tâm tư nào với nàng. Không phải đối phương không tốt, mà là nàng quá tốt. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng lại có thể làm được chuyện như vậy. Người A, có mấy ai làm được như nàng? Nhưng nàng chẳng những có thể làm được. còn có thể làm rất tốt. Nên như vậy, hắn với không tới, cũng không thể nào thuộc về hắn. Từ khi đáng vũ hội nguyên, đã phiền tối Trương Đại Ca không ít, thật sự đa tạ. Trương Thứ Thần dơ dơ ngần phiếu trong ta lên, muốn tạ cũng để ta tạ. Mỗi phiền tối mỗi việc, ta đều có lợi. Phiền tối như vậy ta còn chê ít. Trương Thứ Thần cười, bắt đầu nhìn tòa nhà. Nơi này, sau này sẽ là nhà của nàng, là gia đình của nàng và tơ hàng. khi đến ghi thư hàng trưởng thành, đến tới điểm thành thường, nàng sẽ mua một chỗ kháng làm tân phòng cho bọn họ. Cái này là nơi để nàng sống đến già. Nhân dịp trường họng cho nghỉ một ngày, hai tỷ thể Lận Hiên không một tiếng động chuyện đến nhà mới. Trương Tất Thành giúp đến xe, qua lại hai chuyến cũng không quá mệt mỏi. Cũng không thể ở lâu bên ngoài, đang thức tình lưu Trương Tú Nhi lại cùng nhau, ăn bữa cơm tân gia. Nhà mới cứ rằng là ở ngoại thành. Nhưng lại không giống như chỗ của trường tố nhì. Nhà ở phía nam cũng tường đó sạch sẽ. Đó này cách nói thành không xa. Mặc kệ phương tiện đi lại hay chỗ ở đều rấn hợp tâm ý nàng. đang thức tình là tận sự tính sẽ ở nơi này cả đời. Cho nên những việc này nàng đều rấn để bụng. Những thứ không hợp tâm ý đều thay đổi toàn bộ. Nhưng những thứ thay đổi cũng không nhiều. Chủ nhường lúc rướng của căn nhà này đến dụng tầm bổ trí. Phần lớn, những đau vật trong nhà đều có thể lưu lại. Trang thức tình cũng không phải người quá thực dụng, nên cũng không để ý nhiều. Chanh xém xong ngày thứ hai, nhà mới của nàng liền ngay đó người đã dự kiến trứa. Đem những thứ trang thức tình cần đều đã làm tốn đưa tới cho nàng. Bà chim tùy ý nhìn, rấn vừa lòng những thứ trong phòng không có thay đổi nhiều. hiển nhiên, có nhà này rấn hợp tâm ý nàng, cũng không uổng công hắn tìm toàn bộ những căn nhà ở Phụng hội nguyên. Rồi nói Trần Nguyên mua lại ba nơi, cuối cùng cũng không có tính xài. Không mua thêm hẳn nhân sao? Đương nhiên là muốn. Các nhà này tuy rằng thiên kẻ khéo léo, nhưng lại chia ra hai phần trước và xào Hai nơi đều rất rộng, nếu như có người quản lý thì việc gì nàng cũng không cần làm. Nhưng mà, nghe nghịch những dung cổ phảo thận quen thuận đến cực điểm kia, đang thứ tình yêu thích, không muốn buồn tài. Cũng giống cho nàng tìm lại cảm giác quen thuận khi sử dụng, trang thư tình mở mắt ra. Ta không muốn mua thêm người khác. Đây chỉ là một ngày bị răng cắn, 10 năm sợ dây thần. Ta cũng sẽ không cho người đến. Bà chim sơ sợ mũi cũng không biện giải cho mình. Khó có lúc hắn cảm thấy có chút ngựa ngùng là do trang thư tình đón đúng ý nghĩ của hắn. An toàn là vấn đề lớn, hắn sao có thể yên tâm giao cho người khác. Nếu thật sự như vậy thì tốt. Thanh Tất Tình nhìn không thông hơi này, dứt khoáng không nghĩ nhiều nữa. Nàng cũng không tình, nàng không nói cho hắn biết chỗ nàng mua người, sao đột nhiên lại có thể bị hắn nhắc người vào. Những thứ này đều có thể làm được hết sao? Có mấy thứ có chút khó, nhưng vấn đề hắn cũng không lớn. Hắn đã điều người đi vào quá, dù có vấn đề cũng sẽ không thành vấn đề. Đề tài quyết định xong, cái ai được trầm mặc. Thanh Tất Tình không biết nói cái gì. Dù sao lúc trước hai người cũng không thoải mái Nàng đối với người này có chút bài xếp Bác chim còn đang không biết nàng có vấn đề gì Người đều đã ở trước mắt Thì còn có vấn đề gì Hắn thận sự an tâm Bắt quá hắn cũng đã nhìn ra Được đối phương không được tự nhiên Liền chủ động ở miệng Nàng Ngươi Đồng thầm ở miệng hai người nhìn nhau Tâm bệnh chim rất tốt Nàng nói đi Trang Thư Tình suy nghĩ một chút rồi hỏi Bạn công tử có biến đại phu nào ở phụ hội nguyên có y thuận tốt nhất không? Bạn chim cả kinh nhanh chóng ngồi thẳng người không quan tâm đến lãng nghi liền lôi kéo nàng xem trái sang phải chỗ nào không thoải mái là nơi nào hay là có chuyện gì? Lòi cái một chút tay áo Trang Thư Tình bị vang lên vừa khéo lọt ra mấy chỗ vết thường bà chìm nhớ mai đẩy tay áo lên Miệng vết thương chung quanh điều lộ ra. Do đã bơi tốn vài ngày, đánh miệng vết thương đã khép lại. Nhưng muốn vết thương lập tức biến mất là chuyện không thể. Bà chim gác rao nhìn chầm chầm trắng tư tình, càng tình chữ hỏi. Sao lại như vậy? Trắng thư tình muốn thu tai, nhưng lại bị tay đối phương kìm lại. Nàng vừa trao vừa muốn thu tai lại. Nhất thời nàng cũng có chút tức giận. Bà công tử, đây là chuyện riêng của ta, không có liên quan đến công tử. Lời này không phải lần đầu tiên bệnh chim nghe được nhưng mỗi một lần nghe đều cảm thấy tức giận nhất là lúc này tính cánh vô phám vô thiền liền lập tức nổi lên vậy lập tính trở thành có quan hệ thì như thế nào các cái tình mạnh mẽ ngẩn đầu phát hiện nam nhân này nói thợ hơn nữa còn có dấu vấn xả lập tức thực hiện nếu như gặp hiện tối với người này nàng tuyệt đối không thể nói lý lẽ chỉ có mang ô danh trên l cần như không cần cân nhá Trắng thích tình liền lựa chọn Ta nói Bạch chim bất rộng không nói chuyện Chỉ nhìn nàng Ta đang điều chế một loại thuốc Chỉ có thể thử nghiệm lên bản thân Mà có thể biết được thuốc có tác dụng hay không Cho nên viết tình này Nà tự nàng làm ra bệnh chim cắn định mắng chứng qua chỗ vết thương hắn lên nghĩ Nàng không phải để phù Việc này không phải chuyện nàng phải làm Trắng thích tình lúc này tận sự nổi giận Bạch công tử Ta nên làm cái gì, không nên làm cái gì, cũng không tới phiên ngài quyết định. Cho dù ta không phải đại phu, ta cũng có thể trở thành đại phu. Nhưng nàng vẫn nộ, mà ánh mắt càng thêm sâu thẳm. Bà chìm có chúng bị cuốn hốt, cũng quên mất mình đang tức giận. Nàng muốn làm đại phu sao? Cảm giác được người đang cầm tay nàng không còn cẩn trương nhiều lúc trước. Trắng thức tình mạnh mẽ thu hồi ta lại, vòng ra sau lưng. Nhưng vẫn nhận thấy cảm xúc trên tay vẫn chụp dưỡng mớ. Không được tự nhiên cọ cọ lên áo, chưa từng nghĩ tới cũng không muốn nghĩ. Bạch chim nhìn nằm một hồi, nằm muốn điều chế lỗi thuốc gì. chương 51. Lợi dụng hay bị lợi dụng? Thân phần của bạch chim không đơn dạng ránh thức tình không phải người mù, tất nhiên là nhìn ra được. Như vậy có thể tiếp súng được qua quá xa vời. so với một người bình thường như nàng. Điều vị, đặc quyền, gia cóp là thứ nàng không thể sánh bằng. Cho nên nàng mới có thể hỏi về chuyện đại phù với hắn. Sở trường của nàng không phải điều trẻ thúa. Cứ mình làm ra thì nàng không có khả năng mà phải mượn lực ở ngoài. Bà Chìm là người duy nhất nàng có thể nghĩ đến. Trang thức tình lúc này mới phát hiện nàng theo bản năng lựa chọn như vậy. Bởi vì hắn đã từng giúp nàng và lần Nên ở trong lòng nàng, hắn có vị trí không giống với người thường. Hay là nổi, bởi vì có hắn trợ giúp, nàng liền nở lên tâm tư lợi dụng hắn. Đáng thích tình miếm môi, cần gì phải hoàn tại sao? Có thể giải quyến vấn đề này mới là chuyện quan trọng nàng cần làm, dù là lợi dụng thì như thế nào. Thế giới này, người và người đều không phải lợi dụng và bị lợi dụng sao. Chà, chuyện gì nàng phải đi nghĩ những chuyện không liên quan, rớt mát. Viện liễu ta mới quan trọng hơn cả. Hính sau một hời, trắng thích tình chống lại tầm bát bạch chìm, bởi vì hẳn quá mất dùng sớt mà cỏ chung khí thế bất nhân. Ta cần một loại dược liệu có thể khiến người ta mất đi tì giá. Dù có lấy dao cắn thịnh trên người, cũng không cảm thấy đau. Người sử dụng có thể mất đi tì gián trong thời gian dài, nhưng điều kiện là không tân hại trên đối phương. Bệnh chìm nhớ mai, đây tên này thân nhân tử hẳn là sẽ rất thích theo ta hồi phủ lý do trừ ta ra nàng muốn người khác có thể tự do ra vào nơi này sao dù sao thì ta cũng chưa từng hoan nghênh người đến trắng thứ tình ở trong lòng nói thầm nhưng không có gió dự nhiều thu thập một số thứ liền rời đi theo bạch chìm nếu như nàng không hiểu ra lời nói của bạch chìm thì hẳn là hẳn biết một người có thể giúp nàng Chỉ mong càng nàng đoán khóc sai. Nàng không trúng ngoài ý muốn khi thấy bệnh phủ ở trong nội thành. Chứ là những ngoài ý muốn vết nàng còn nhiều hơn như vậy. Không có bán hiệu, một bước tiến vào đẻ mồm, nó liền nhìn thấy bên trong có mấy người đang đánh nhau, đỉnh mây bàn đất chạy. Càng xem, càng đáo nhiệt. Nó nhìn đến phía bên cạnh một chút, thấy hai người bên kia cũng đang đánh nhau. Cạnh đó còn có một bàn ban người đang ngồi phẩm trà cũng có người đang đánh cờ ba phủ này so với bản phủ trong tưởng tượng của nàng hoàn toàn khác nhau Nếu như không biết về trước bác này là quỷ nhân nên sẽ lập tính cho rằng đó là cứ điểm của môn phái trong gian hầuu mớiụng nhưng mặc cả là những người này đang làm việc gì khi nhìn thấy bệnh chìm đi dừng tay thi lễ suy nghĩ của nàng liền trở lại nàng không quay đầu cho nên không thấy được Những người phía sau vẽ mặt hứng thú dạt dào, cho nhau một cái em bác, bọn họ đều tham gia ván bài này. Nếu nhờ công tử đã dẫn người về nhà, vậy hẳn là đã có kết quả đi. Trần Nguyên bước nhanh đến ngành rõ, nằm trường mắt nhìn đám người đang xem náo nhiệt mà không biến sợ là cái gì. Công tử, Trang Tiểu Thư, Trang Tứ Tình cũng không dám nhận lệ của hẳn, thói lùi nửa bớn rách ra, nhăn nhặn vén áo ti lễ. không dám nhận lễ của quán cha Trần Nguyên đã dám chịu lệ của nàng, vội đổi đề tài khác. Công tử có gì phân phó? Gọi thân chân tử lại đây. Vâng, bà chim mang theo người về chính việc ngồi xuống. Nơi này an tĩnh hơn, hả nhưng tới lui đều rất nhanh nhàng. Nhá hoàng đi lại, và áo cũng không rung rời nửa phần. So sánh với nơi này, liếu phủ mà nàng từng đi qua rõ ràng là kém cỏi hơn một vợ. Nghĩ đến liễu phủ đang thức tình liền đi đến liễu tam tiểu thư Đang bị bệnh tật ra tận Nàng là bác sĩ Đời trước đang bỏ ra một phần ba Quán rời nghiên cứu trong hành Dù cho thay đổi từng xá Cũng không có cách nào thay đổi được sự thật này có ràng với bệnh nhân bị bệnh gì Rõ ràng mình có thể trị Nhưng bởi vì những nguyên nhân khác Mà không thể trị bệnh cho họ Nàng thực sự làm không được Có một thần thể khói mạnh Hay mà không muốn Nào có ai đã muốn mình phải chịu đau đớn Nhưng vẫn có người đang phải thư nhận nỗi đau ấy Giống như liệu tàm Tân thể đã phải chịu đựng sự dây vò mười mấy năm Nàng thậm chí đã suy nghĩ Chỉ cần những cái này đựng chuẩn bị đầy rũ xong tất cả Không sợ nàng bị người khác lên án Chỉ cần người bệnh tinh hàng Nàng nguyện ý tiếp tục cầm da phẫu thuật Nàng chưa bao giờ có viện cứu vắng thế nhân Làm nhiệm vụ của mình Nàng chỉ là cảm thấy không thể chịu được khi nhìn thấy người kháng phải chịu tra tấn vì bệnh tật. Trước đó không lâu, nàng còn không chỉ định chuẩn bị cho cuộc sống bình thản sao này của bản thân. Mặc kệ người kháng có như thế nào, nàng chỉ vì nàng, vì người thân của nàng. Nếu không phải bị ép buộc, nàng cũng sẽ không đi tới hiểm cảnh. Còn hiện tại bây giờ, có người nhà trời sinh quả là mâu thuẫn. đang nghĩ cái gì? Bà chim đem trà đổ vào một chén nhỏ đưa tới tay trang thư tình. Ở trong phòng an tĩnh, nhìn thấy một mà như vậy, khiến cho khỏe mắn những hạt nhân ràng ẩn mình kia đều cảm thấy rùng bình. Trà của công tử, dù có là lão gia tử, cũng ít khi mới có thể uống được, vì trước mắt này sẽ là tận sự sẽ trở thành nữ chủ nhân của bạch phụ. Nhìn thái độ của công tử, bọn họ tất nhiên phải càng thêm cùng kính mới được. bị hương trà thâm nồng vây hoàn chúng bà xính trong lòng trang thức tình trúng đi rất nhiều tầng bảo hồn mình kia cũng bấn trì bấn giá có mộn tìm buồn lỏng người nhận rỗi nên nghĩ nhiều có nghĩ gì thêm cũng vô dụng cho sự tình xảy ra trước má những điều nghĩ dù nhiều hơn nữa cũng trở nên không tự bên chim mẫn cảm cảm giác được nàng đã thả lỏng mắc mày vô ý thức mang theo một chúng ý cười yêu ớ vậy thì không cần nghĩ nữa Trời cũng không thể sụp xuống được. Đúng vậy, ta cũng không thể nào sụp xuống được. Trang tư tình uống một ngọc trà, hơn trà quấn quanh đầu lưỡi, khiến tấm tin nàng càng thêm tả lòng. Công tử, thân dương tự đến. Đi vào nói chuyện. Trần Nguyên dường mắt nhìn hai người, so với bộ giảng rối trội gây góc lúc trước. Thiên tại đã tốn hơn rất nhiều. Thấp thổn trong lòng cũng liền buông sụt. Thân nhân tử mụng thần áo toàn đạo sĩ như trứa. Nhưng mà nhìn chiếc áo này thật sự là vẫn không thể nào nhìn được. Thấy công tử như mài, Trần Nguyên cười khổ. Hắn đã nói người chuẩn bị để tới này tắm rửa sẵn sẽ rồi đến gặp công tử. Nhưng dấu hóa này sống chứ không chịu, nó sẽ chậm trễ công tử, khiến cho Trần Nguyên tận hận, không thể trận tím đến người hồng mẹ rồi ném vào nữa Trừ nhà xí, bấy ngày nay hắn không ra khỏi phòng. Thanh dương tử tuyển không cảm thấy việc này có cái gì không đủ Biên người của hiệu thú không vắng được nên tâm tình của hắn đã không tốt. Nghe thấy Trần Nguyên nói như vậy lập tức liền phạm vã. Mấy ngày thì tính cái gì? Một tháng không di chuyển cũng không có gì ngạc nhiên. Thấy hắn nói tự nhiên như vậy giá mặn Trần Nguyên hung hăng co rốt lời phản ứng lại hắn có chúng bản lĩnh thì đi triêu chọng công tử tì. Thanh dương tự dám xào đương nhiên là không dám. Thái độ lúc hắn đối với bạch chim liền là bình tấn thay đổi, cười đến mười phần định nọ. Công tử, ngài tìm ta có vị hướng sao, có phải còn muốn lấy thêm loại thuốc rụng? Khủ! Đăng Nguyên vội vàng đánh gãy lời của hắn. Thanh nhân tự nháy mắt mấy cái, lần này không thể nói, bông chán hiểu ra gật đầu. Công tử, ngài muốn loại thuốc khác, chỉ cần ngài nói, dù cho ta không có cũng có thể luyện ra cho ngài. Trang Tư Tình bật cười, nàng thích người thẳng thẳng. Vị công tử này, ta gọi là Thanh Dương Tử. Tiếc cười của Trang Tư Tình càng sâu. Trang Dương Tử, người có loại dược, có thể khiến người khác mất đi ti gián hay không? Dù có động dao ở trên người, hề cho dù có chạy máu cũng không cảm thấy đau đớn Có, rất dễ. Người muốn sao? Không phải cho kẻ thù dùng. Trang tư tình đem yêu cầu của tốt này nhất nhất nói ra. Tống thanh dương tử bị hắn vò vừa đến lùng sổ. Chưa có thử qua lỗi tốt này, chắc là không khó lắm, ta đi thử xem. Nói xong, hắn nó liền tận cao hứng chạm bớt. Trần Nguyên ở bên ngoài, ở trong bệnh vụ này, có thể giỏ người nhất, chính là chào hỏa này. Có tình ở trước mạng trang tiểu thư lại là... Mong là công tử sau khi quay đầu trong cần tức giận. Đừng có đem thanh dân tử đi rung gần lộc già Lúc này, Trần Nguyên lại liệu sự sai lầm rồi. thế phái mặn tân tư tình so với lúc nãy còn vui vẻ hờn và chìm hiện tại càng thêm cầu hứng. Nghĩ về sao có năng phải tuần xiềng đem thanh Dương tử theo hay không? Có thể khiến thứ tình cười, coi như có tác dụng. Dù sao cũng so với việc các ngài ở trong hiệu thuốc, lãng phí dựng liệu còn tốn hơn rất nhiều. Thanh dân tử là đại vô sao. Hắn chính là đạo sĩ, những thức hắn không học được, nhưng lại có đựng một người ta nghề luyện đựng tuyệt đỉnh. Người muốn có loại dựng gì, chứ cần tìm hắn, hắn đều có thể làm ra được. Nhưng tốt hắn làm điều lung tung lộn xộn, nhiều khi chính hắn còn ăn làm thốn của chính mình. Từ bệnh chìm mà biến chúng chuyện của thanh dương tử, đang thích tình đối với hắn tin tưởng hơn mấy phần. Mộng chút này đến bà phủ cũng coi như là có ích. Thầy Nguyên liếc mắt nhìn công tử trong lòng cảm thẳng. Công tử thật cẩn thận. Công tử rất ôn nhù. Công tử cười có thể khiến người khác đôi mục. Đã mắt đó là giữa tháng 12. Tuyển trắng bài tán loạn. Cánh cuối năm ngày càng gần. các thứ tình mua hai nam ba nữ. Năm nhân lớn tụng một chút có là chú thớt. Từ giờ hắn là người gác cộng. Một đứa nhỏ 9 tuổi làm tư đồng cho thư hàng. Tặng tin cho hắn là Nguyệt Minh. Một phụ nhân 30 tuổi làm đơn tử quản viện trong nhà. Một đôi tiếng ngũi 15 tuổi, đó là Bảo Châu và Nam Châu, phụ tránh dọn dẹm quán tức trong nhà. Sau khi có thêm những nơi này, chuyện trong nhà cũng không cần trang thơ tình nhúng tay vào. Nhưng mà nàng cũng không quen được người khác hầu hạ. Chuyện trong nhà, mình có thể tự làm được, nàng đều làm. Mấy ngày nay trang thơ hàng rốn cũng phải sử dụng xe ngựa, không phải vì bản thân mình. Tiên sinh đột nhiên đề cập với hắn là muốn mời tỷ tỷ đến để nói chút chuyện. Hắn tất nhiên không dám gạt tỷ tỉ, tỉ chứ là do không biến tiên sinh muốn nói chuyện gì. Từ ngày hôm qua đã bắt đầu cân giá. Đến bây giờ cũng đang không ngừng cân giá. Trong lòng càng thêm không yên. Trang tư tình nhìn thấy bộ dáng đứng ngồi không yên của hắn mà buồn cười. Không làm việc gì sai trái, không sợ quỳ gõ cửa. Bộ dáng này của đệ không phải đã làm chuyện xấu gì rồi chứ đương nhiên là không có vậy sao từ nãy đến giờ tỷ thế đệ trong lòng không yên ráng đầm lên nhìn bông tuyến tung bài bên ngoài cửa sổ nơi khí trắng thứ tình dịu dịu thời điểm khó khăn nhớ đều đã trải qua hiện tại chúng ta có nhà của mình trong cửa hàng mỗi ngày đều có tiền thu bạn trong tay tỷ tỷ cũng đủ để đệ học về sao Còn có thể có việc gì không vững qua được. Điều cần thiết là phải an tâm hơn. Trang thứ Hàng nghe vậy tâm liền buồn xuống. Viện gì nhất hắn sợ, chứ là trong lúc mình vô ý thế làm ra chuyện sai gì khiến cho tỷ tỷ thương tâm. Trần Phu Tử nhìn tỷ trẻ hai người ta chỉ vì tỉ tỉ. Mời Trang Tiểu Thư tới là do Lão Hữu có việc muốn thương lượng. Có chỗ nào không tru toàn xin Tiểu Thư cho trách. Tiên sinh không cần như vậy. Có viện chỉ giáo thứ tình, xin cửa nổi. Vượng vốt trầm rầu, Trần vốt tử đem mấy bản án thư trên bàn đồ quà. Đây là những đề thi Lão hổ từng xem qua. Mặc cả là dụng từ, dùng câu hay là lập ý giải đề, sẽ làm ta có thể tìm ra điều rất tết. Đây là những đề mà Lão hổ tự mình đưa ra cho thơ hàng Hoàn toàn không phải bạn bè cùng lứa tuổi có thể so sánh với hẳn. Trang phương tự nói rất chậm, như là vừa nghĩ vừa nói. Lão hủ ở trong vòng tròn văn dân này lăn lộn cả đời. Người thông minh gặp qua đếm không hết. Nhưng để thông minh lại có được quyến tâm như thế thì rất là hiêm thảy. Trang tiểu thư, lão hủ không thể không nói một câu này. Thứ hàng là một mầm non tố. Khó có được xưa này, lão hủ muốn những người này làm đệ tử. Nhưng... Cười khổ lắc đầu. Không dối gặn trang tiểu thư. Ký niệm này lão hũ ở trong lòng đã xuyên nghĩ rất lâu. Cho đến hôm nay cũng chưa có hạ được quyết tâm này. Không phải tư hàng học không tốt, mà là lão hũ lo lắng bản thân mình không thể giải những thứ tốt nhất cho hẳn. Mỗi một câu nói đều là khen ngợi nhưng tâm tư tình không có lộ ra nửa phần vui mận. Nàng chỉ sợ sau này sẽ có sự chuyện biến lớn. Chuyện như vậy đang gặp cũng không ếch. Trần tiên sinh có chuyện không ngại cứ nói thẳng. Truyện ngôn tình siêng không, điền văn, nữ cường, ác nhân thành đôi. Tác giả, quỷ quỷ mộng du. Diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyện đào mai.com. Trường 52. Lên tuyết thiên sơ. Trần Quốc tự đứng dậy đi lạc và lần, chăm mai. Hiện nhiên, đó là viện khiến cho hắn đang còn cho chữ đến bây giờ. Trần Tứ Tình không dám thúc dụng. Trong lòng đang chờ đối phương nói ra. Thở ra một tiếng, Trần Vô Tử tự diệu nói. Để cho Trang Tiếng Thư phải chê cười, người làm tiên sinh, gặp đựng đại tử tốt lại không thể thu nhận. Thực sự là loại tiếc nuối. Nhưng mà lão hũ muốn giới thì một người. Người kia báo luận là ở phương diện gì thực đối điều hơn hẳn lão hũ. Có người tiên sinh như ngày ấy dẫn giá. Thứ hàng trong tương lai có thể vấn xa hơn so với những người như là hũ làm tiên sinh. Thì ra là thế, tâm trạng đang cao cao nhất thời buôn sụt, Căng Thứ Tình lát đầu. Dù sao về học thước, vì ấy còn hơn cả tiên sinh, nhưng tấm lòng của tiên sinh ít người có thể có được. Dù cho tiên sinh có muốn nhận từ hàng làm đệ tử, đó cũng là phong phận của hắn. Lời này khiến cho Trần Hiền tôi mừng cười lớn. Lời này Căng Tiểu Thư chưa có nói, Lá Hữu không phải người quá kiên định. Đã nghe được lời này thì lại càng không có mắc mũi nào để nhận thư hàng. Lời này tiểu nữ nói chính là thật. Bởi vì là lời thật mới khiến cho người kháng tự đá. Nhưng ý đã quyết thân phụ tử cũng sẽ không thừa nướng đụng thả cầu. Lão Hữu nghĩ muốn giới thiệu cho thư hàng sư phụ của Lão hộ Hắn là quan hộng của Phụ Hội Nguyên, Tô Văn. Bất quá yêu cầu của sư phụ cực cao. Nhiều năm trôi qua như vậy. cũng chỉ thu hai người làm học sinh có thể nhận tư hạn hay không không phải tiêu thuận vào tài năng của hắn nếu như không thành vậy chỉ có thể chấp nhận là hữu rồi đối với thế giới này Trang Tư Tình đã có chung hiểu biết đa chùa tổng cộng cũng chỉ có 6 phụ có thể ở mộng phủ làm quan học thì hả có thể là người bình thường thứ hàng sợ là đã chạm được mộng cơ dương lớn suy nghĩ một chút Trang Tư Tình đứng dậy ta lại Tạ tiên sinh che chở gia đệ Người làm tỉ tỉ như thư tình Chân thành cảm tạ Là bản thân thư hàng không chịu thua kém Thế thực sự không đành lòng Để cho hắn bị mai một Hoa tố phải trồng nơi đất tố nay cần phải chăm chỉ tưới nước bóng phần Thì mới có thể nở rộ Đến mức đẹp nhất Lá hủ cho đến ngày thư hàng Có thể vinh quỷ bái tổ Tiền đồng ở rộng Vinh hoàng chó lội Vinh hoàng chó loại nàng không chấm nghĩ đến Nhưng nếu có thể ăn ổn mà đi lên, đó lúc đó cho nương mộng chứng cáo mọi phụ nhân. Bọn họ liền thể túng trúng đi hợp tình mà trở về nhà ngoại tổ. Đó là tưởng niệm cuối cùng khi nương đang còn mê men trên trường bệnh Trừ cái này, trong tâm tư nạn cũng vô cùng muốn nhìn thấy bộ mặt hối hận không kiểm của Trang Trạch Lường. Hôm đó, trong phước tử rốn cuộn kèm nén không được, liền mang theo tư hàng đi tìm tổ vàng Trắng thức tình ở nhà đứng ngồi không yên chờ để tinh tớ. Nếu như thế hàng có thể có một khởi điểm tốt thì nhất định có thể tiến xa hơn. Người sống ở đời đi khắp thiên hạ, quan hệ giữa người và người chính là một phần không thể thiếu. Nếu có chúng che chở này, ít nhất sẽ đợi vấn phần nào gánh nặng khi chỉ có đề đệ của nàng từ bản thân, một mình bước đi trên con đường kia. Âm mù hay dường mù cũng không có quan hệ. Chỉ cần bản thân mình có đủ lợi hại thì ai cũng không thể làm cho mình bị thương. Nhưng mà nếu như có người dắn tay đi trứa, vậy thì không khỏi quá mất cô đơn. Nghĩ ngợi lùng tung một hồi, tâm thận sự không thể buông lọc, tránh tư tình dứt quá xem những công cụ vừa mới làm xong kìa. Bạch Chìm, cơ này rất lợi hại, trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã có thể làm ra hơn phần nữa. Thế là không thể làm giống hoàn toàn như hiện tại nhưng có thể tin Mỹ như vậy đã là quá tốt. Két, cứ bị niệm niệm đe ra, gió lạnh theo đấu ô vào, thói tan hơi ấm trong phòng. Thánh tức tình nhanh chống tiếng lên đóng cửa, nhưng mới vừa đi được một bước, đã bị niệm niệm dẫm lên làng vái của nàng. Thanh âm ngao ô bán nhọn chói tài, biểu đạn không giống như bình thường, ý tứ cũng không biểu đạn hoàn chỉnh. Niệm niệm, đừng nóng vội, chậm rãi nói chậm rãi nói Ngao ồ, bị thương, ai bị thương, tập nhân của ngươi, niềm niệm gấp đến độ nhảy lên nhảy xuống, cắn làng vãi nàng kéo ra ngoài. Đang thức tình đem nó ôm lên, mặc kệ nó nhảy như thế nào cũng mạnh mẽ nhán vào trong gói tò, nổi, muốn ra ngoài cũng phải chuẩn bị một chút, bên ngoài tiếng đàn lớn, nhiêu độ không khí lạnh như vậy, có khi chưa cố được người mà đã hại chính bản thân mình. Nhìn đến những dung cụ vẫu thuận đang bài ra ở trên bàn, trang thức tình cầm theo mấy dung cụ thú y sẽ nhớ để tất cả có lại tốt. Em mắt nhìn lại những thứ trong tài, theo bản năng cơ hồ vẫn còn cảm thấy thiếu. Còn có cái gì? Trang thức tình nhìn chung quanh một chút. Đúng, lo sửa tài. Có cái này phải đem đi, siêm y phải đổi cái kháng dày hơn. Á tròn cũng phải dùng kiểm tra lòng, cũng phải mang theo một chút đồ ăn. Tân lận chuẩn bị chu Toàn, Tân Thư Tình gọi chú Thấn chuẩn bị xe ngựa. Tiểu thư muốn đi đâu? Ra khỏi thành. Vâng. Bốn màn xe, chu Thấn hướng bảo châu ra hiệu. Xe ngựa vừa mới đi, bảo châu liền chạy vội tới bãi phụ. Năm dao gác cao ngồi ở sau xe ngựa. Tân Thư Tình không biết, năm người nào mua về, chỉ có đứa nhỏ tên Nguyệt Minh là người ngoài. Những người khác đều do bệnh chim ăn bài. Ở phương chuyện này, bà chim rấn kiên trì của chóp. Theo hẳn, để nhân của mình, đương nhiên, phải hoàn toàn với sự bảo vệ của người nhà mới có thể chu toàn. Bất kỳ chuyện vạn nhất nào xảy ra đều phải ngăn chặn. Về phần nếu như Trang Thứ Tình có bất kỳ hậu quả nào, vậy thì công bộ đều đi lấy thang. Trong gian ngựa, Trang Thứ Tình luôn nhẹ giọng hỏi điềm điểm. Và ở trong tai chu thớt, thế là giống như đang lầm bầm lầu bầu. Chỉ nghe được lời chỉ trường của trang thư tình, tinh tấn hắn nghe thượng khiến cho hắn vung rôi ngựa không thể khống chế được lực đạo. Ngựa hí ra một tiếng, phát ra tiếng phì phì trong mũi, rồi tiếp tụng phì đi như bài. Dưới sự chỉ huy của trang thư tình, sẽ ngựa dừng ở chân nối. Nối dần dần hiện ra, những tối nhà dần dần thấp lại. Nhìn thể trang thứ tình nhân chân muốn đi lên nối, chú tấn vỡ ngăn lại. Trong lòng cầu nguyện, công tử có thể tới ma một chốt. Một khi đã vào núi, chuyện ngoài ý muốn xảy ra còn nhiều hơn, hắn thận lo lắng không thể chu toàn được tất cả. Tiểu thư, ngọn núi này có mạnh thú, không thể đi vào. Mặn tăng tư tình vốn trắng, hiện tại bị gió lạnh thổ qua đã thành xanh. Nàng cũng không muốn tiến vào núi Tiếc Thiên Sơn, quá nhiều nguy hiểm. Nhưng niềm niệm nói, đây này là nhà của nó, lúc trước nó vụn trộm trở về, nguyên bản là muốn đem tới cho tập nhân kinh thị. không nghĩ tới người bị chấn kinh lại là nó. Nơi nơi ngập tràng màu đỏ, có tập nhân đã mất đi độ âm, có tập nhân thì miệng vết thương còn đang đổ máu. Dù có há những lá thuốc mà nó biết được, đắp lên người của họ cũng không thể kiêm được máu. Nếu như máu chảy khô, vậy bọn họ sẽ chết. Niềm niệm ý lại trang tư tình còn hơn cả cha mẹ. Nhìn thấy tình huống như vậy suy nghĩ đầu tiên là cầu cố chủ nhân của nó. Đó là tổng nhân của nó. và tục nhường đem nó đỡ ra từ bụng của một thân nó. Nếu như bọn họ đều chết hết, chứ chưa lại mụn còn số gì nhớ, thì nó phải làm sao bây giờ? Bộ giảng sống ruộng của niềm niệm, khiến cho trang thức tình đau lòng muốn chết. Đem đầu của nó ấn vào trong gối, ấn đầu nổi. Ta muốn vào núi, người ở chỗ này chờ. Tiểu thư! Không muốn chờ thì trở về đi. Chú thân cắn ra một cái. Ta đi với tiểu thư vào núi. Khiến thức tình nhìn hắn một cái không có phản đối. Đến đến cùng thì nàng cũng có chút sợ. Sợ với đi một mình thì đi cùng một nam tử cũng đỡ sợ hơn nhiều. Thế rằng niệm niệm nói nó có thể bảo hộ nàng. Hơn nữa có thể khiến tập nhân của nó đều bảo hộ nàng. Nhưng không phải ngoại xóa ra sẽ không có những loại khác. Bằng không nàng cũng sẽ không xuất hiện tại nơi này. Từ trong xe ngựa lấy ra mộng thành chỉ thuộc sắc bén. Chú Thấn giải thích nói. trênừ gặp chuyện Đặng để ngừa bạn nhớ đang thức tình lúc này sao có thể so đo nhiều như vậy vào núi đi chú Thấn đi trước đem những cành cây chẳng từng trả cậy nhưng cho dù như vậy lốn răng thức tình thì cũng không được nhẹ nhàng tiếng trên núi trọng lại rất nhiều mộng vấn thì chân sẽ lũng sụt không thể thấy cản trường cứ đi một hồi đã ra một hồi dứt khoáng cởi áo tròn lớn ra ném cho chủ thớ Thế này mới đi nhanh được một chút Chú Thấn đi bên này Chú Thấn nhìn nàng như mày thứ thư Đó này không có đường Đường là do người mở Lại đem đầu niệm niệm ấn vào Trang thức tình uống mộng ngụm trà mang theo Leo núi tận sự là quá mệt Bên này đi đường không thoải mái Bên kia bệnh chìm nghe được tinh tớ Thế mẵn có hồ rượu ngưng thành băng Trời là như vậy Lại đi ra ngoại thành Nàng muốn làm gì Cố tình hôm nay hắn lại không có ở trong phủ. Nghe đựng tình tấn thì đã muộn chút. Đáng chết. Trần Nguyên đi theo ta. Người bị đếm danh la là đại tổng quảng. Những người không bị đếm danh ở bệnh phủ đều có chúng cầm vẫn nhìn chầm chầm. Rách không được, bọn họ quá nhằn rồi. Trần Nguyên nỗ lựng đè nén tư cười ở khóe miệng. Tiếp nhận gì cường xoay người lên ngựa. Lập tấn đuổi theo công tử. Đi xa rồi mới dám nhớ khóe miệng lên. Đáp người kia không có kính thính không chịu được, nhưng không có bọn họ cùng bảo vệ, áp lực của hắn thận sự là rất lớn. Khi theo dấu hiệu nam châu lưu lại, hai người lập tấn đà đuổi tới chân núi Thấy đựng xe ngựa của trang thư tình, bệnh chim nghĩ, chờ khi nhìn thấy người chắc định phải hao hảo thu thập một chốt. Thời tiết như vậy lại đi vào nối tiếng thiên sơn, nè muốn chết phải không? Công tử, nơi này, Trần Nguyên tìm đựng ký hiệu nam châu lưu lại. Vội cao giọng hồ Bà chim không tiếp tục điều hoãn Giả lên vậy cái đã không thấy tâm hời Trong nguyên lập tấn đề khi đuổi theo Hắn cũng tò mò Trang tử thư muốn tiến vào núi làm cái gì Lúc này Trang tử tình cũng vừa mới tới đĩa bàn của sỏi Tử thư Lui ra phía sau các lời nổi chu thấn lùi về sau Phía trước có hai con sỏi lông màu trắng bạc tới Đầu cao hơn nửa người Trang tử tình ở phía sau chu thớ Nhìn thấy hình ảnh này, thân thể tiều cấn lại. Trong lòng là có loại suy nghĩ không hợp thời điểm. Niềm niệm về sao cũng cao to như vậy. Không có khả năng đi, nó căn bản sẽ không đâu. Chú Thớ thấy cầm chỉ thủ đem trữ thư bảo vệ ở sau người. thế như chỉ có hai con xối này thì hắn không sợ. Nhưng phía sau thế là cả một bầy xoái. Tuyệt đối không chỉ có hai con như vậy. Rất nhanh, chu Thấn liền phát hiện ra vấn đề. Hai con số này không có ý muốn công kết bọn họ. Ngao ô Niêm niệm nỗ lựng từ trong tối nhảy ra nó hồi thế rượn hương vị của tập nhân. Nghe hiểu rượn ý tứ của niệm niệm đang thích tình nỗ lựng kiếm bản thân tấn đình lại. Ghi nàng cũng làm thú y hai năm, xói cũng là thú, bất quá thì nó không chê tịnh người thôi, còn chúng là động vận bình thường là được. Châu thất, người tránh ra. thư thấn do dự tránh ra nửa bữa, Lâu ra nửa người đang tư tình, niêm nghiệm lại ô ô một tiếng, hai đầu xối kia chính thân hướng đến chỗ nàng. Đuổi kịp rồi, đốt trướng không thể đi trường theo cách bình thường, trang tư tình đi một, một chút, liền đi ngã trao đảo. Cũng may tuyết dày, ngà xuống cũng không đào, chứ là thọt nhìn có chút cho vợ. Đợi đến khi vấn vã ngăn đầu lên, trang tư tình liền bị hình ảnh giống như một lò sắn sinh trước mắt, làm cho không thể nhúc nhích được. Ngã thì chưa tính là cái gì Tuyến và vùng đất Đều dính lên người Chưa tính cái gì Nhưng tuyến và vùng đất Đều biến thành màu đỏ Bảy tám con sối Rất ràng đã chênh đến cứng ngát Vẫn tụ lại một chỗ Những con bị thường hỗ trợ Sử ám cho nhau Liêm liếm vết thương an ủi Không sợ chúng nó Người thấy mùi con người Mà lộ ra công kết Trắng thức tình cảm thấy Xóng xa không thôi Anh hùng bốn đến đường cùng Vẫn không cối đầu ra lệ Còn nói chi đến loại xói hùng mảnh, chỉ nghe theo mệnh trời, cũng có thể khiến tâm người mềm thành như vậy. Chùa Thấn cảm thác một câu, ngao ô, em niệm dễ dụa từ trong tối nhẹ ra, cắn làng vãi trang tư tình kéo nàng đến bày sổi. Chùa Thấn phát hiện khi tư thư tới gần, tất cả chúng nó đều thu hồi mống vuốt sát vẽn.